câu truyện ma thối đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tử chương thứ 24 chăn vải gấm quà giọng đọc của Nguyễn Thành ở đường đất tất, dàn đốt xác lạnh lẽo tối tăm, không còn một chút ánh sáng lẻ loi nào. Bốn người chúng tôi đều tụ lại một chỗ, không dám rời nhao nửa bước. Chợt nghe chỗ lò đốt xác có tiếng chốt sắt chuyển động, ai nấy đều cực kỳ kinh hãi hoảng hốt, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ. Có ma. Dưới hầm tối đen như mực, bàn tay giơ trước mặt cũng không thấy năm đầu ngón tay, nhưng tôi biết rất rõ, cửa lò đốt xác mà mở ra, cái thứ bị nhốt trong ấy liền được thả ra ngoài. Ở bên trong dàn đốt xác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 xe thái bình lại chẳng hề thái bình chút nào. Đặc biệt là trong bóng tối mịt mùng, chẳng thấy gì hết này. Tôi mới lao lên được vài bước, liền đụng phải một cái xe chất rác, trần vướng vào một mếng vải bọc rác vất vảng dưới đất, loạng choạng ngã lăn kềnh ra. Chỉ nghe tiếng cửa lò đã được mở chốt kêu keng một tiếng, rồi sau đó là tiếng uốn éo chườn bò giận hít cả người. Một đốm lửa mà từ từ xuất hiện. Đúng lúc ấy, sau lưng tôi bỗng mừng sáng lên. Rốt cuộc định tự điểm cúc dùng que diêm duy nhất còn lại, đốt cháy một ngọn đuốc quấn bằng vải bọc sắt. Tôi nằm sấp dưới đất, mượn ánh lửa nhìn về phía trước. Cửa lò đốt xác đã mở bung ra, bên trong lò vươn ra một cái đầu hình tằm rắt, miệng vuông chằn chằn, mắt sáng như gương. Con vật ấy bị mù mất một mắt, còn mắt độc nhất còn lại sáng rực lên như lửa. Toàn thân dính đầy cặn dầu trong lò, trông đen sì sì. Vì ánh sáng của ngọn đuốc chỉ có hạn, Nhưng tôi cũng không nhìn rõ được, nó rốt cuộc là con quái vật gì. Con quái vật đồng nhãn bị nhốt trong ống khói đen lâu, thay người liền bộ nhào tới, thân thể đền đúa dường như mọc đầy những vậy là vậy. Nó vừa chuyển động, liền mang theo một trận gió tanh lòng. Tôi thấy tình thế không hay, chẳng kịp đứng dậy, liền lăn một vòng chui xuống bên dưới cái giường. Chỉ nghe gió rít vụ vụ, cái giường sắt như thể chiếc lá bị gió dập mưa vội bay vèo ra xa. Tôi thấy lá chắn không còn. Bành vội vàng loạn trà loạn choáng nhồm dậy nét tránh. Lúc này tuyển béo vận đinh tứ điểm, đứng sau lưng tôi đều đần thối cả mặt già. Thanh rương sắt rơi vào đánh rầm một tiếng, bọn họ mới giật mình sực tỉnh, lại đốt thêm hai cây đốt nữa, rồi ra sức vùng vẫy, hòng xua đuổi con quái vật kia lùi lại. Tôi thở dốc, phát hiện toàn thân con quái vật vừa chui ra từ trong lò đốt xác này đều dính đầy cặn dầu mỡ, muốn đẩy lùi nó, chỉ còn cách duy nhất là dùng lửa vội vàng quấn lên gọt tuyển béo màu màu thấp sáng. Tuyển béo tuy là hàng lỗ mãng, chẳng bao giờ để ý chuyện gì, nhưng cũng không phải là loại tầm thường vô phận. Nói gì thì nói, cũng là con nhà tướng, từ nhỏ cậu ta đã từng trải chập chận, một mình khiêu chiến cả bọn đồng hơn. Bao nhiêu trò xấu đều biết hết. Khôi đi học cấp hai đã dám vượt tay già tác học sinh cấp ba. Tổ chất tâm lý phải nói là cực kỳ tốt. Theo như lời bình của Đinh Từ Điểm hồi đó, cậu ta không chỉ có lý luận đấu tranh hoàn chỉnh thành tộc mà quý hơn là có tinh thần và khí phách dám đấu tranh. Giỏi đấu tranh, nói chẳng ra là một bọn người này, ngoài đánh nhau ra thì chẳng có việc gì thích hợp hơn cả. Lúc này tôi vừa bảo dùng lửa, Tuy béo liền lập tức hiểu ý ngay, chỉ thấy cậu ta nhảy lên một cái giường sắt, lợi dụng vị thế chèn cào, ném thẳng ngọn đuốc trên tay vào cái bóng đèn ấy. Nhưng quái vật kia lướt đi như gió, thoắt cái đã lách mình né tránh, trong tiếng xoạt xoạt những cái vải mặc dựng khắp toàn thân.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 Chỉ cần biên độ động tác lớn hơn một chút, là ngọn lửa đã chập chà chập chờn rồi. Giờ chỉ trong một thoáng, đã bị tôi và Tuyền Béo ném đi ném lại hai lần, ngọn đuường yếu ớt đã bị gió làm tắt phụt, chỉ còn lại một khúc gỗ ném vào góc tường mặt thôi. Trong chớp mắt, con quái vật trui từ bên trong lò đốt xác già đã bò được nửa vòng quanh căn hầm, cuồn thẳng tới trước mặt Đinh Tư Điểm tựa như một cục lốc màu đen. Đinh Tư Điểm đang mãi cùng lão Dương Bị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 Phủ nước đen ngòm trong phòng chốc đã chảy linh láng khắp mặt nứt, quả cầu lửa lăn lộn mấy vòng, ngọn lửa liền tắt ngúm. Hệ thống cấp nước trong dàn đốc sắt này là để làm vệ sinh, miệng vỏ nước còn lắp thêm ống cao su để xối rửa xác chết, có điều bên trong các ống kim loại ấy đều đã bị rỉ hoen rỉ sét từ lâu, bị ngoại lực tác động vỡ tung ra tức thì. Đất bẩn đọng bên trong tới cả ra ngoài, không ngờ con quái vật đấy va đụng vớ vẩn thế nào lại dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi và tiền béo nhận cơ hội ấy vội vàng chạy tới bên cạnh lão Dương Bỉ và Đinh Từ Điểm, đô thệm hai cái nút nữa. Bốn người nhìn về phía ống nước vỡ, tất thảy đều ngấm ngẩm kinh hãi. Thể giả lung ống nước vừa mới vỡ, nước bẩn bên trong chảy ra đục ngầu đen đúa, nhưng dập lửa thì rất hiệu quả. Sau đó nước bắt đầu sạch hơn một chút, còn quái vật có ánh mắt như đốm lửa kia bị nước xối lên người, lập tức lộ ra nguyên hình. Toàn thân lấm tấm hỏa văn, như gấm thêu thời cổ, vảy rát trên người lấm loá biến ảo.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 Tuyệt đối không được chạm vào túi mật chăn, bằng không sẽ bị tụt chìm vào trong bụng. Còn chăn ấy được mấy tuổi thì sẽ bị tụt ngần ấy năm, hết hạn sẽ tự thòi ra, ngoài chờ đợi ra thì tuyệt đối không còn cách nào khác. Tôi và tên béo thì chỉ mới được nghe tên thôi, chưa chưa từng thấy qua giống ấy, nhưng vừa trông thấy cái đuôi, trông như giòi sắt của nó, với thân thể mọc đầy vảy rát, là biển có đến quá nửa, con quái vật này chính là chăn vảy cấm rồi. Loài này xưa này vẫn sinh trường ở miền Nam Chưa bao giờ xuất hiện ở giữa thảo nguyền phường Bắc Không biết có phải là do bọn Nhật mang đến đây hay không nữa Lão Dương Bỉ lại càng chưa bao giờ nghe đến loài vật này Chỉ thấy con chăn toàn thân đầy vầy Liện đoan ngày nó không phải là vật thường Ngỡ rằng đây là độc nhãn lòng vương gia hạ phạm Trong lòng hoảng hốt vô cùng Hai đầu gối liền mềm nhũng ra Quỳ xuống đất mà cúi lại xin thà Miệng lầm nhả lầm nhầm à, Tụi Tôn thần xin trợ trách tội, chúng con chỉ là lụn dân thường chăn dê chăn ngựa, không dám làm chuyện phạm pháp, cả đời không tranh danh, tranh... cả đời không tranh danh, không danh lợi, án phận thủ thường, có miếng cơm vào bụng là tạ ơn trời đất rồi. Cầu xin tôn thần tha cho lão hán và mấy cô cậu thanh niên trí thức này với. Còn Trần Vỹ gẫm vừa bị ngọn lửa làm cho kinh hãi, cuộn mình dưới đất khẽ rụt lên một chặt, cũng không biết phải làm sao, con mắt duy nhất vẫn nhìn chằm chằm vào đinh tư điểm. Như thể chột sống lên. Tôi biết tình hình cực kỳ không ổn, chỉ cần còn quái vật kia định thần lại là sẽ bổ nhào lên người đinh tư điểm ngay lập tức. Vội đưa tay kéo cổ áo lão Dương Bị, giật cho ông già đứng dậy. Nó không hiểu những lời chứa chan tình cảm, dài cấp mộc mạc này của ông đâu. Bốn người chúng tôi và có chăn phải gấm đối mặt về nhà trong ánh lửa lập lòe thất sáng thất tối và tiếng nước chảy róc rách. Tùy cảm giác khoảnh khắc ấy dài đằng đẵng, thời gian tựa hồ như ngừng đọng, nhưng thực tế Sóng phương giằng cò trong giây lát, con trăn vẩy gấm kia đất nổi dầm ý, không sao kiểm chế được nữa. Chỉ thấy mắt nó sáng rực lên ánh đỏ, toàn thân nhổm dậy, bổ nhào về phía đinh tự điểm như một cơn gió. Tôi một tay cầm nước, một tay kéo lão Dương Bỉ, vốn định bảo tất cả quay đầu chạy lên tầng 1, nhưng thấy không kịp nữa, đành dốc hết sức già chống đỡ đòn tấn công của con quái vật. Tôi tuyển béo vào đinh tự điểm, cùng dốc nước lên tạo thành hình bức tường lửa. Ngần đá lao hùng hãn của con chằn vậy gấm lại. Chỉ thấy trừng mắt cuộn lên một trận gió đen, con chằn vậy gấm đã vòng qua bức tường lửa, tới phía sào lưng của chúng tôi. Phía sau ba bọn tôi là một cái tổ kính bỏ không, chỉ nghe gió tanh nổi lên, đầu con chằn khổng lồ đã vươn ra trên nóc tổ. Lúc này có muốn quay lại, ngăn chặn thế công của nó cũng không kịp nữa rồi. Trong lúc nguy cấp, tôi và tiền béo vụ dồn người xuống, dùng lưng thúc mạnh cho cái tổ không đổ cảnh ra đất, ra gỗ sơn trắng đổ xuống rầm rầm để lên thân thể còn chằn. Tôi vừa ngoảnh đầu lại, con quái vật đã vặn gãy cả cái tủ, ngẩng cổ cao đầu bỏ ra khỏi đống thủy tinh và vụn gỗ. Động tác của nó cực nhanh, cực mạnh, làm vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp bốn phía. Ngọn đuốc trong tay bốn người chúng tôi để cơn gió tạt qua, chỉ chốc nữa thì tắt lụi. Trong vài khắc sáng tối chập chờn ấy, chỉ thấy có một tia sáng lạnh bắn rớt qua mặt. Tôi và Tiền Béo vội chặn phía trước lão Dương Bỉ và đinh tự điểm. Trên mặt đều bị thủy tinh vỡ cứa trò mấy vết, cảm giác rản rát nhưng không đau. Bèn đưa tay sờ thử, chỉ thấy toàn máu là máu, vết thương tuy nông nhưng chảy rất nhiều máu. Tôi và Tiền Béo thấy máu tươi cũng cáo hết cả tiết lên. Vùng nước ném thẳng vào con trăn tầm lẫm ấy, nhân lúc nó né tránh, liền hấp sức nâng một cái xẻ chất giác lên, lật ngáng già đè lên người nó. Con trăn ấy di động cực nhanh, phiêu phiêu hốt hốt, mà sức khỏe thì không ai bì được. Bọn tôi chỉ dựa vào mấy cái cầy đuốc trong tay, mới cầm cự với nó được một lúc, tiếp tục thế này, một khi bị nó nắm được sơ hở, trong bốn người thế nào, cũng có kẻ chết với bình thường. Chỉ còn cách dùng xẻ sắt để chặn nó xuống, thì mới mòng thoát được cục diện bị động, chỉ biết né tránh mà tiến hành phản đòn được. Chúng tôi nghiến răng nâng cái xẻ để sắt, xông lên trước. Mắt thấy sắp để được nó xuống, nhưng con trằn về gấp này động tác nhanh cứ như gió, khó mà bắt được, chỉ thấy bóng đèn lóe lên. Cây xe đã đập vào khoảng không. Con trăn bị mồi hương trên cơ thể dính tự điểm thu hút, cùng chẳng buồn cuốn lấy chúng tôi, né khỏi đòn tấn công, thừa cơ lao tới đuổi dính tự điểm. Lúc này dính tự điểm đã lùi đến bên cạnh cái lò xác. Không chảy đụng đờ nữa, thấy con trăn bổ tới mình, không khỏi sợ đến tái mét cả mặt mày. Cùng mày của số thần trong gia đình quân nhân lại từng làm hồng về binh, nửa năm nay cũng không uống cốc dẫn luận giữ trốn thảo nguyên trời càng bất rộng. Liền vùng ngọn nút nhằm thẳng vào đầu con trăn vải gấm ấy mà ném, nhưng con hét lớn. "Đánh chết con lưu manh địa chủ phản động, phải hữu xét lại nhắm mày đi." Nhưng con trăn vải gấm cuồn cuộn lao tới như cơn gió, ngọn đuôi của đinh tự điểm làm sao ngăn được. Lớp vải lấp lánh ánh lên giữa một khoảng đen. Trong chớp mắt đã quấn chặt lấy đinh tự điểm. Từ vào tiền béo rồi quá lắp thêm cánh bay đến, công đã quá muộn rồi. Đúng vào thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đó, trong hầm chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Khoai bày mù mịt, không hiểu từ lúc nào, khẩu súng săn trên tay lão Dương Bỉ đã nhả đạn. Tiếng súng vang lên điếc cả tai, khói sộc lên nhức cả lỗ mũi. Thầy già lão Dương Bỉ tay còn chằn về gẫm, tựa hồ Long Vương ra dáng phàm ấy, tùy Kình Hãi run lên như cầy sấy, do bị vị tôn thần này nuốt chừng, chẳng cùng không có gan phản kháng, nhưng thấy đích tự điểm gặp nguy hiểm, liền tự khắc quên bẵng sự an nguy của chính mình. Lý do một là vì ông coi đích tự điểm như trống nổi, hay là Nếu thành điên trí thức xảy ra chuyện gì, thì tức là ông đã không hoàn thành trách nhiệm với chủ tịch, tuyệt đối đã là sự kiện chính trị trọng đại. Việc đến nước này rồi, thì còn để ý gì đến thần với vật nữa. Ông lão không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức giơ súng lên bắn luôn. Khẩu súng săn này là đồ cổ, lúc nổ lúc tịt, lần này cũng là mặc đích tiêu điểm chưa đến nỗi tuyệt. Tiếng súng vang lên, vừa khéo cứu được tính mạng của cô về. Tuy lão dự bị là bắn phải đích tiêu điểm, lục bóp cò đã chết nòng súng lên khắc cao. Hơn nữa loại súng này thực ra cũng chẳng có khả năng sát thương gì mấy, nhưng thành thế khói lửa thì thật kinh người. Con chằn đang quấn đê đỉnh tử tiệm lập tức bị chấn động, sợi buồng của già lổ nhanh về phía sau. Nó hoảng loạn thế nào, lại không phân biệt được phương hướng, lộc thẳng vào cái lò nướng sắc đang mở toang cửa. Tôi vừa khéo đặt song đính phía trước, liền dùng lưng thúc mạnh, đóng sập cửa lại, tiện tay kéo chốt sắt vào luôn. Bốn người vừa tài qua nạn khỏi, thở phi phà phi phò không ai nói được lời nào.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 Kiên rằng nghết lợi không nhúc nhích, bộ dạng như thế cả dầu tóc cũng đang giữ đứng hết cả linh. Tuyền béo bước đến đỡ đinh tư điểm dậy, thầy cô không bị thương gì mà yên tâm. Rồi lại đi tới bên cạnh Lão Dương Bỉ vỗ vài ông già một phát. Được làm ông à, quả là không hổ là giai cấp bận hạ trùng nồng. Lão Dương Bỉ bị cậu ta vỗ trong một cú, ngồi thụp xuống đất, nét mặt hoàng mạng ngỡ ngẩn, tựa hồ như không tin mình vừa mới cứu mạng đinh tư điểm. Còn chằn về gấm bị nhốt trở lại vào trong lò nốt rắc, lại húc cửa thêm mấy lần nữa. Nhưng cánh cửa lò này dày cả nửa mét, nó có khỏe cách mấy cũng không thể xông giản được. Nhưng tôi vẫn không dám lơ là, giữ chặt chốt thép nơi cửa lò không buông. Vì tôi còn nhớ rất rõ, vừa mới để thôi, khi gọn nốt bị tắt, đã có người mở cái chốt này ra. Đó là kẻ thứ nằm ngoài tôi, đinh tự điểm, tuyển béo và lão rừng bì. Chính cái kẻ đang ẩn mình này đã thả con quái vật đó.